Phần 1, bạn có sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chưa? Chương 5, bài học đầu tư số 3, tại sao đầu tư thường rối rắm? Một ngày nọ, tôi đang ngồi đợi người bố giàu trong phòng làm việc, trong khi ông đang bận điện thoại. Ông nói những câu thật là tai, đại loại như Thế hey, anh chơi dài ngày hôm nay à? Nếu lãi suất đặc biệt hạ, thì mức chênh lệch ra sao? Được rồi, được rồi, bây giờ thì tôi hiểu tại sao anh lại đi mua hợp đồng quyền mua bán hai chiều. Để giữ được như mức cũ, anh tính chơi ngắn cổ phiếu đó à, tại sao lại không dùng hợp đồng quyền mua cổ phiếu? Khi ông buông điện thoại, tôi liền nói, Còn chẳng hiểu những gì bố nói trên điện thoại cả, đầu tư thật là rối rắm khó hiểu. Ông mỉm cười, những gì ta nói không phải thực sự là đầu tư con ạ. Người bố giàu lại cười và nói, trước hết, những người khác nhau thường quan niệm về đầu tư rất khác nhau. Chính điều đó đã làm cho đầu tư trông có vẻ rối rắm khó hiểu đó con. Thế nhưng, những gì mà hầu hết mọi người gọi là đầu tư, đều chẳng phải là đầu tư. Tất cả mọi người đều đề cập đến những khía cạnh khác nhau, nhưng họ lại tưởng rằng mình đều đang nói về cùng một đề tài. Gì vậy bố? Tôi thắc mắc không hiểu được. Tất cả mọi người đều đề cập đến những khía cạnh khác nhau, nhưng họ lại tưởng rằng mình đều đang nói cùng một đề tài. Con không hiểu. Người bố giàu phá lên cười thật to và bài học bắt đầu. Đầu tư có ý nghĩa khác nhau đối với những người khác nhau. Khi người bố giàu bắt đầu bài học ngày hôm đó, ông đã lặp đi lặp lại câu nói ấy. Dưới đây là tóm tắt những gì tôi đã rút ra từ bài học quan trọng đó. Những người khác nhau đầu tư vào những thứ khác nhau. Một số người đầu tư bằng các sinh con thật nhiều. Có một đại gia đình chính là một phương cách bảo đảm cuộc sống của họ, sau này khi về già, họ được các con của mình chăm sóc. Một số người đầu tư vào một nền học vấn tốt, có một công việc ổn định và nhiều phúc lợi, bản thân họ và những kỹ năng có được sẽ trở thành tài sản của chính họ. Một số người đầu tư vào những tài sản bên ngoài. Khoảng 45% dân số nước Mỹ đều có cổ phiếu ở các công ty, tỷ lệ này càng lúc càng tăng. khi mọi người nhận ra sự an toàn ổn định trong công việc cũng như khả năng có việc làm suốt cả đời. Có nhiều công cụ đầu tư khác nhau: cổ phiếu, trái phiếu, quỹ hổ tương, bất động sản, bảo hiểm hàng hóa, tiền tiết kiệm, đồ sưu tập, kim loại quý hiếm, quỹ bảo đảm vân vân. Mỗi một nhóm trên lại được phân loại thành nhiều nhóm nhỏ. Chẳng hạn, cổ phiếu có thể được chia thành những nhóm nhỏ sau: một, cổ phiếu thông thường. 2. Cổ phiếu ưu đãi, 3. Cổ phiếu có bảo hành, 4. Cổ phiếu các công ty nhỏ, 5. Cổ phiếu các tập đèn, 6. Cổ phiếu chuyển đổi, 7. Cổ phiếu kỹ thuật, 8. Cổ phiếu ngành, 9. Vân vân và vân vân. Bất động sản có thể được chia thành những nhóm nhỏ sau. 1. Nhà ở, 2 văn phòng cho thuê, 3. Kim tâm thương mại, 4. chung cư, 5. Nhà kho, 6. Bến tải 7. Đất sản xuất 8. Đất sản xuất gần đường lộ 9. Vân vân và vân vân Quỹ hỗ tương có thể được chia thành những nhóm nhỏ sau 1. Quỹ chỉ số 2. Quỹ tăng trưởng năng động 3. Quỹ khu vực 4. Quỹ thu nhập 5. Quỹ đóng 6. Quỹ cân bằng 7. Quỹ trái phiếu nhà nước 8. Vân vân và vân vân Bảo hiểm có thể được chia thành những nhóm nhỏ sau 1. bảo hiểm nhân thọ chọn đời theo định kỳ hay biến đổi hai bảo hiểm toàn bộ hay toàn bộ biến đổi 3. bảo hiểm hỗn hợp vừa chọn đời vừa theo định kỳ trong cùng một chính sách 4. bảo hiểm tử vong người đầu người thứ hai hoặc người cuối cùng 5. bảo hiểm sử dụng để trợ vốn hợp đồng mua bán 6. bảo hiểm sử dụng cho thanh thưởng quản trị và các khoản thưởng khác không chi trả ngay 7. bảo hiểm sử dụng để trang trải các khoản thuế bất động sản Bảo hiểm sử dụng cho các khoản phúc lợi hưu trí không điều kiện, chính, vân vân và vân vân. Có nhiều sản phẩm đầu tư khác nhau dùng cho mục đích khác nhau, đó là lý do tại sao đề tài đầu tư thường rối rắm khó hiểu. Có những kiểu đầu tư khác nhau. Người bố giàu dùng từ kiểu để ám chỉ cho những kỹ thuật, phương pháp hoặc công thức mua bán trao đổi, hay giữ các sản phẩm đầu tư, mua, giữ và cầu nguyện. hay còn gọi là chơi dài mua rồi bán còn gọi là trao đổi bán rồi mua còn gọi là chơi ngắn quyền mua và quyền bán giữ trung bình chi phí đồng đô môi giới tức trao đổi không kiếm lời tiết kiệm nhiều người đầu tư được phân loại theo kiểu đầu tư và hình thức đầu tư của họ tôi là người mua bán chứng khoán tôi đầu cơ vào địa ốc tôi sưu tầm các đồng tiền quý hiếm Tôi mua bán các quyền hợp đồng future hàng hóa. Tôi là người mua bán hàng ngày. Tôi tin tưởng vào tiền gửi ở ngân hàng. Đó chính là những ví dụ về các loại người đầu tư khác nhau, sản phẩm đầu tư chuyên biệt và các kiểu đầu tư khác nhau của họ. Tất cả những điều đó càng làm tăng sự rối rắm của đầu tư, bởi vì nức dưới thực thử đầu tư, những người ấy chỉ thực sự là những kẻ cờ bạc, những tay đầu cơ tích trữ, những người mua bán. những người tiết kiệm những kẻ mơ mộng những kẻ thất bại chẳng có ai là kẻ sành sỏi mọi thứ đầu tư có ý nghĩa khác nhau đối với những người khác nhau người bố giàu nói không có ai sành sỏi về mọi thứ cả bởi vì có rất nhiều sản phẩm đầu tư và kiểu đầu tư khác nhau mọi người đều có một khuynh hướng riêng của mình một người thường chơi chứng khoán sẽ nói cổ phiếu là hình thức đầu tư tuyệt vời nhất Một người đam mê địa ốc sẽ nói, bất động sản chính là nền tảng của mọi sự giàu có, còn một người không ưa vàng sẽ phát biểu, vàng là một thứ hàng hóa lỗi thời. Và nếu như bạn thêm vào đó các kiểu đầu tư khác nhau, chắc chắn bạn sẽ bị rối ngay. Một số người cho rằng, hãy đa dạng hóa, đừng bỏ hết mọi quả trứng bạn có vào trong cùng một cái tổ. Thế nhưng những người khác, như Warren Buffett, nhà đầu tư vĩ đại nhất của nước Mỹ chẳng hạn, lại nói, Đừng đa dạng hóa, hãy bỏ hết mọi quả trứng bạn có vào trong một cái tổ và theo dõi nó cẩn thận. Tất cả những khuynh hướng rất cá nhân của những người được gọi là chuyên gia đầu tư, càng làm cho đầu tư trở thành một đề tài rắc rối và hết sức khó hiểu. Cùng một thị trường nhưng có nhiều hướng khác nhau. Mỗi người có cách nhìn, cách đánh giá khác nhau về hướng chuyển động của thị trường và tương lai nền kinh tế thế giới. Điều này càng làm cho việc đầu tư thêm rối rắm. Nếu bạn từng xem các chuyên mục về tài chính trên TV, bạn sẽ thấy có một số vị chuyên gia nào đó hùng hổ phát biểu. Thị trường đã quá nghiệt rồi, trong vòng 6 tuần tới chúng sẽ sụp đổ. Thế nhưng chỉ 10 phút sau, một vị chuyên gia khác xuất hiện trên màn hình và trấn an. Thị trường sẽ còn đi lên nữa, sẽ không có khủng hoảng xảy ra. Nhập cuộc trễ Một người bạn gần đây đã hỏi tôi, Cứ mỗi lần tôi nghe thấy một cổ phiếu hấp dẫn nào đó, khi tôi nhảy vào mua là giá thị trường lại sụp. Điều đó chẳng khác nào, tôi đi mua ở giá cao, và ngày hôm sau cổ phiếu được trao lại hấp dẫn đó, lại bắt đầu tụt giá. Tại sao tôi cứ luôn bị nhập cuộc trễ về anh? Một thang phiền khác mà tôi thường nghe lại là, cổ phiếu ấy giảm giá nên tôi bán đi, thế mà qua ngày hôm sau nó lại leo lên trở lại, tại sao vậy? Tôi gọi đó là hiện tượng nhập cuộc trễ. hoặc hiện tượng bán quá sớm. Vấn đề với đầu tư thường ở chỗ, một khi một cổ phiếu hay một quỹ nào đó được đánh giá, xếp hạng số 1 trên thị trường, trong vòng 2 năm qua, thường là cổ phiếu đó hay quỹ đó đã được các nhà đầu tư thực sự kiếm lời rồi. Những người ấy đã biết nhảy vào cuộc chơi ngay từ đầu, và biết nhảy ra khi ở mức giá cao nhất. Đối với tôi, chẳng có gì đáng sợ hơn khi nghe một người nào đó hoanh hoang. Tôi mua cổ phiếu đó ở mức giá 2 đô. Và hiện giờ đang là 35 độ Những câu chuyện như thế, hay những mách nước như thế, chẳng làm cho tôi được lợi lộc gì cả, mà chỉ càng làm tôi kinh khiếp. Đó chính là lý do tại sao, mà ngày nay mỗi khi tôi nghe những câu chuyện kiếm tiền, hay làm giàu nhanh chóng như thế trên thị trường, tôi chỉ lặng lẽ bỏ đi, mà không cần phải nghe thêm gì cả. Đối với tôi, những điều đó không phải là đầu tư thực sự. Đây chính là lý do tại sao đầu tư lại trở nên rối rắm phức tạp. Người bố giàu thường nói, đầu tư sở dĩ trở nên rối rắm phức tạp, bởi vì đó là một đề tài rất trọng lớn. Nếu còn nhìn quanh, con sẽ thấy mọi người đầu tư vào những thứ khác nhau. Hãy nhìn vào những thiết bị điện trong nhà con xem, chúng chính là những sản phẩm của những công ty mà người khác bỏ tiền vào đầu tư. Nguồn điện con đang xài chính là từ một công ty điện lực cung cấp mà người ta đầu tư vào. Một khi con hiểu được điều đó, con sẽ nhìn ra cùng một bức tranh đối với chiếc xe của con. Bình ga, vỏ xe, dây thắt an toàn, cây gạt nước, bộ đè máy, đường xá, các giải phân cách trên đường, lò nước ngọt, đồ đạc nội thất, trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng, ngân hàng, khách sạn vân Tất cả những thứ đó sở dĩ xuất hiện và tồn tại là do có một người nào đó đã đầu tư sản xuất ra chúng, làm cho sản phẩm hàng hóa xã hội phong phú và đời sống con người ngày một văn minh. Đó mới chính là đầu tư thực sự đấy con ạ. Và người bố giàu đã kết thúc bài học của mình về đầu tư với câu nói như thế này. Đối với hầu hết mọi người, đầu tư là một đề tài phức tạp và rối rắm, chỉ bởi vì những gì mà mọi người gọi là đầu tư đều không phải là đầu tư thực thụ. Trong chương tiếp theo, người bố giàu đã hướng dẫn tôi giảm bớt sự phức tạp khó hiểu của đầu tư và chỉ cho tôi thấy đầu tư thực sự là gì. Hết phần 1, chương 5, bài học đầu tư số 3, Tại sao đầu tư thường rối rắm? Kho xin trân trọng cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bạn trẻ. Đặc biệt cảm ơn công ty Nhật Cường Mobile đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện tuyển sách này. Nhật Cường Mobile, vượt qua web.nhậtcường.com, người đọc, Phan Phương Thảo. Phần 1. Bạn có sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chưa? Chương 6. Bài học đầu tư số 4. Đầu tư là một kế hoạch, chứ không phải là một kỹ thuật hay sản phẩm. Nhiều người thường hỏi tôi, tôi có 10.000 đô để đầu tư, theo anh, tôi nên đầu tư vào đâu bây giờ? Câu trả lời của tôi luôn là, anh có một kế hoạch không? Cách đây vài tháng, tôi được mời tham gia một chương trình phát thanh trực tiếp ở San Francisco. Chủ đề chương trình hôm đó là đầu tư, và người dẫn chương trình là một nhà môi giới khá nổi tiếng trong vùng. Một cú điện thoại của một bạn nghe đài muốn được hướng dẫn về đầu tư. Tôi 42 tuổi. Tôi hiện có một công việc khá tốt nhưng không có nhiều tiền. Đại của tôi hiện sở hữu một căn nhà trị giá 800.000 đô và chỉ còn nợ ngân hàng 100.000 đô. Bà nói bà sẽ cho tôi dùng trị giá căn nhà để thế chấp vay vốn đầu tư. Theo ông thì tôi nên đầu tư vào đâu, vào cổ phiếu hay địa ốc? Tôi trả lời, thế ông có một kế hoạch không? Tôi chẳng cần kế hoạch nào cả, người đàn ông đáp. Tôi chỉ muốn ông cho tôi biết nên đầu tư vào đâu. Tôi muốn biết ý kiến của ông về cổ phiếu và địa ốc, cái nào tốt hơn. Tôi biết ông đang muốn gì thưa ông, thế nhưng xin lỗi ông, ông có một kế hoạch hay không? Tôi cố hỏi lại một cách thái sức lịch sự. Tôi đã bảo ông là tôi không cần một kế hoạch gì hết. Thì thính giả trả lời. Tôi đã bảo ông là mẹ tôi sẽ cho tôi tiền, do đó tôi sẽ có tiền nên không cần kế hoạch. Tôi hiện đang sẵn sàng để đầu tư đây. Tôi chỉ muốn biết theo ông thị trường chứng khoán tốt hơn hay xấu hơn. thị trường bất động sản. Tôi cũng muốn biết tôi nên xài bao nhiêu tiền của mẹ tôi để mua một căn nhà mới cho tôi. Trong vùng vịnh này, giá cả cứ tăng vùng vục và tôi không muốn đợi lâu hơn nữa. Tôi quyết định sử dụng một chiến thuật khác và hỏi ông ta. Nếu ông hiện 42 tuổi và có một công việc khá tốt, vậy tại sao ông không có tiền? Nếu ông làm tiêu số vốn vay, liệu mẹ anh có đủ sức gắn thêm một khoản nợ khác nữa không? Và nếu ông bị mất việc thị trường lại sụp đổ liệu ông có đủ sức trả nợ căn nhà mới mà ông không thể bán được ở mức giá ông đã mua hay không vị thính giả đó đã trả lời thế này trên đài trước khoảng bốn trăm ngàn người nghe đó không phải là chuyện của ông tôi tưởng ông là nhà đầu tư ông không cần soi mói vào đời tư của tôi để mách nước cho tôi đầu tư và ông không được đụng đến mẹ của tôi những gì tôi muốn chỉ là một lời khuyên về đầu tư chứ không phải tư vấn về đời tư của tôi Tư vấn đầu tư chính là tư vấn đầu tư. Một trong những bài học quan trọng nhất tôi học được từ người bố giàu chính là đầu tư là một kế hoạch chứ không phải là một kỹ thuật hay một sản phẩm. Người còn nói tiếp, đầu tư là một kế hoạch rất riêng, rất cá nhân. Trong một buổi học về đầu tư, ông đã hỏi tôi, còn có biết tại sao có nhiều kiểu xe ô tô hay xe tải khác nhau không? Tôi suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng cũng trả lời, con cho rằng. Là vì có nhiều người khác nhau có nhu cầu không giống nhau. Một người sống độc thân thì không cần có chiếc xe bảy chỗ, thế nhưng một gia đình có năm đứa con thì lại rất cần. Đúng vậy, người bố giàu nói. Chính vì thế mà các sản phẩm đầu tư còn được gọi là phương tiện đầu tư. Tại sao lại là phương tiện đầu tư vậy bố, tôi hỏi. Bởi vì bản chất của chúng là như thế, ông đáp. Có nhiều phương tiện sản phẩm đầu tư khác nhau. là vì những người khác nhau có nhu cầu khác nhau cũng giống như một gia đình năm con có nhu cầu khác với một người độc thân nhưng tại sao lại gọi là phương tiện chứ tôi hỏi vì tất cả mọi phương tiện đều có thể giúp con đi từ điểm a đến điểm b một sản phẩm đầu tư đơn giản sẽ giúp con đi từ vị trí tài chính hiện tại đến chỗ con muốn đạt tới sau này và cũng chính vì thế mà bố cho rằng đầu tư là một kế hoạch tôi vừa nói Vừa chiêm tìm ra những gì người bố giàu đã nói với tôi. Đầu tư cũng giống như lên kế hoạch một chuyến đi, chẳng hạn đi từ Hawaii đến New York. Con thừa biết rõ là để băng qua Thái Bình Dương, nếu con đi bằng xe đạp hay xe hơi, con sẽ khó đến tích được. Chỉ đi bằng tàu thủy hay máy bay, con mới có thể đến New York được. Người bố giàu nói tiếp. Và một khi con đến từ đất liền, con có thể chọn đi bộ hay đi xe đạp. Xe hơi, xe lửa, xe buýt hay máy bay đến New York, tôi thêm vào. Tất cả đều là những phương tiện khác nhau. Người bố giàu gật đầu. Và một phương tiện này không nhất thiết tốt hơn phương tiện kia. Nếu còn có nhiều thời gian và thực sự muốn ngắm phong cảnh, con có thể đi bộ hoặc đạp xe. Không chỉ tới được đích bằng phương tiện đó, mà sức khỏe của con còn được tăng lên rất nhiều. Nhưng nếu con muốn đến New York vào ngày mai, rõ ràng máy bay là phương tiện duy nhất có thể đưa con đến đó đúng giờ. Chính vì thế mà có rất nhiều người chỉ biết tập trung vào một sản phẩm, như cổ phiếu chẳng hạn, và một kỹ thuật đầu tư như trao đổi mua bán, thế nhưng họ không hề có một kế hoạch nào cả, đó có phải là điều mà bố muốn nói không? Tôi hỏi. Người bố giàu gật đầu. Hầu hết mọi người cố kiếm tiền bằng những gì họ nghĩ là đầu tư, như mua bán cổ phiếu chẳng hạn, thế nhưng việc mua bán đó không phải là đầu tư. Vậy thì nó là gì chứ? Tôi hỏi. Chỉ là mua bán đường thuần thôi con ạ, đó chỉ là một kỹ thuật, một cách thức. Người mua bán cổ phiếu chẳng khác gì mấy người đi mua địa ốc, sửa chữa chút ít rồi bán lại ở giá cao để kiếm lời. Kỹ thuật mua bán đã có mặt cách đây hàng thế kỷ, và nó đã phát triển dần thành một công việc chuyên nghiệp. thế nhưng đó vẫn không phải là đầu tư. Như vậy theo bố, đầu tư là một kế hoạch giúp cho bố chuyển từ vị trí hiện có, đến chỗ bố mong muốn trở thành sau này. Tôi vừa nói. vừa cố hiểu cho được sự phân biệt của người bố giàu. Ông gập đầu và nói, Ta biết điều đó có vẻ nhỏ nhặt, nhưng ta đang cố gắng giúp con bớt rối rắm về đề tài đầu tư. Ngày nào ta cũng gặp nhiều người, cứ cho những gì họ đang làm là đầu tư, nhưng về mặt tiền bạc, ta biết chắc họ sẽ chẳng đi đến đâu cả. Những người đó chẳng khác nào cứ đẩy một chiếc xe cuốc kích chạy vòng vòng. Không phải chỉ là một phương tiện. Trong chương trước, Tôi đã liệt kê một vài sản phẩm và kỹ thuật đầu tư khác nhau hiện có. Ngày nay có rất nhiều hình thức được tạo ra để đáp ứng nhu cầu khác nhau của nhiều người. Khi mọi người không có một kế hoạch tài chính rõ ràng cho bản thân mình, tất cả những sản phẩm và kỹ thuật đầu tư càng trở nên rối rắm và phức tạp. Người bố giàu giải thích Một số người chuyên về một sản phẩm và một kỹ thuật đầu tư, chính vì vậy mà ta cho rằng những người ấy chỉ biết đẩy xe cuốc kích chạy vòng vòng. Chiếc xe đó nếu hoạt động tốt, Họ sẽ kiếm được nhiều tiền, nhưng bản chất của nó vẫn chỉ là một chiếc xe không hơn không kém. Một nhà đầu tư thực thụ không cố chấp hay lệ thuộc vào bất kỳ một sản phẩm hay kỹ thuật đầu tư nào cả. Anh ta có một kế hoạch, một danh sách các sản phẩm và kỹ thuật đầu tư khác nhau để chọn lựa. Tất cả những gì mà nhà đầu tư ấy muốn đạt tới là đi từ điểm A đến điểm B một cách an toàn trong một khoảng thời gian dự định. Nhà đầu tư ấy chẳng hề mong muốn sở hữu hay đẩy chiếc xe đó. tôi vẫn là mờ không hiểu và nhờ ông giải thích rõ hơn ông đáp có vẻ không hài lòng này nhé nếu ta muốn đi từ Hawaii đến New York ta có nhiều chọn lựa phương tiện khác nhau thế nhưng ta thực sự không hề muốn sở hữu chúng mà ta chỉ muốn sử dụng những phương tiện đó thôi khi ta leo lên chiếc Boeing 747 ta chẳng hề muốn lái nó cũng như chẳng hề yêu thích nó tí nào cả ta chỉ muốn nhờ nó để có thể đi đến nơi mà ta muốn tới khi ta đáp xuống thị trường Kennedy Ta muốn sử dụng taxi đi đến khách sạn. Khi ta đến khách sạn, nhân viên quân hành lý giúp ta mang hành lý lên phòng. Ta chẳng hề mong muốn làm công việc đó tiếng nào cả. Vậy khác nhau thế nào hả bố? Tôi hỏi. Nhiều người tự cho mình là nhà đầu tư, thường chỉ bán vào một sản phẩm đầu tư. Họ nghĩ họ phải ưu thích cổ phiếu hay bất động sản để sử dụng chúng như phương tiện đầu tư. Cho nên những người ấy thường đi kiếm những khoản đầu tư họ yêu thích mà không hề vạch ra cho mình một kế hoạch. Những người ấy chỉ chạy vòng vòng, và sẽ không bao giờ đi được từ điểm A đến điểm B về tiền bạc con ạ. Như vậy có nghĩa là bố không nhất thiết phải ưa thích chiếc Boeing 747 mà bố đi, cũng như không nhất thiết phải ưa thích cổ phiếu, trái phiếu, quỹ hỗ tương hay cao ốc văn phòng của mình, tất cả những thứ đó đều chỉ là phương tiện giúp bố đi tới nơi bố muốn đến. Ông gật đầu, đúng vậy, ta rất trân trọng những phương tiện đó. cũng như ta tin tưởng những người đang quản lý những phương tiện đầu tư đó cho ta thế nhưng ta chỉ không muốn bán vào những phương tiện đó cũng như không muốn sở hữu hay bỏ thời gian quản lý theo dõi chúng điều gì xảy ra khi mọi người chỉ biết bán vào những phương tiện đầu tư của mình tôi hỏi họ cho rằng những phương tiện đó là những phương tiện đầu tư duy nhất hiệu quả nhất ta quen nhiều người chỉ biết có mỗi cổ phiếu hoặc quỹ hổ tương hoặc bất động sản và đó là lý do tại sao Mà ta ví von những người ấy chỉ biết đẩy một chiếc xe chạy vòng vòng. Dĩ nhiên kiểu suy nghĩ đó chẳng có gì sai cả. Đó chẳng qua, là sự khác nhau trong định hướng mà thôi. Tức là, họ thường chỉ tập trung vào phương tiện, thay vì một kế hoạch. Cho nên, dù những người ấy có kiếm được thật nhiều tiền đi chăng nữa, số tiền ấy vẫn không giúp họ đạt được những gì họ mong muốn. Như vậy, con cần phải có một kế hoạch. Tôi nói. Và kế hoạch đó của con sẽ quyết định những loại phương tiện đầu tư mà con cần. Ông gật đầu. Trong thực tế, con đừng nên đầu tư một khi con chưa có kế hoạch. Hãy luôn ghi nhớ điều này trong đầu con. Đầu tư là một kế hoạch, chứ không phải là một sản phẩm hay một kỹ thuật. Đó là một bài học hết sức quan trọng. Hết tuần 1, chương 6, bài học đầu tư số 4. Đầu tư là một kế hoạch, chứ không phải là một kỹ thuật hay sản phẩm.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 Hầu hết mọi người chỉ là kế hoạch để trở nên nghèo, người bố giàu nói. Gì hả bố? Tôi ngạc nhiên hỏi, sao bố lại nói như vậy? Ta chỉ cần lắng nghe những gì mọi người nói, người bố giàu nói. Nếu con muốn nhìn thấy được quá khứ, hiện tại và tương lai của một người, chỉ cần lắng nghe những lời người đó nói. Sức mạnh của lời nói Bài học của người bố giàu về sức mạnh của lời nói thật ấn tượng. Ông đã hỏi tôi, có bao giờ con nghe một người nào đó nói câu này hay không? Cần phải có tiền mới làm ra tiền. Tôi trả lời, có, con nghe câu đó hoài à, tại sao bố lại hỏi như vậy? Bởi vì quan niệm đó là một quan niệm tệ hại nhất chưa từng có, nhất là khi người ấy càng muốn có nhiều tiền hơn nữa, ông đáp. Con không hiểu, như vậy ý của bố là không cần có tiền mới làm ra tiền à? Không. Ông vừa lắc đầu vừa trả lời, không phải có tiền mới làm ra tiền, mà cần phải có một thứ gì khác khó sẵn đối với mọi người, và nhất là phải có kinh nghiệm làm ra tiền. Trong nhiều trường hợp, chẳng cần tốn một đồng nào để làm ra tiền cả. Câu trả lời đó làm cho tôi rất tò mò, thế nhưng ông không giải thích thêm gì cả. Thay vào đó, khi bài học về đầu tư sắp kết thúc, ông giao cho tôi một bài tập. Trước khi còn gặp lại ta. ta muốn còn mời bố con đến ăn tối với ta một bữa cơm tối thoải mái và chẳng cần vội vã gì cả trong bữa cơm đó ta muốn còn hãy tập trung lắng nghe những lời nói của bố con sau đó còn hãy cố suy nghĩ để hiểu cho được ý của bố con qua những câu nói ấy đến lúc này tôi đã quá quen thuộc với những bài tập của người bố giàu những bài tập mới xen qua chả liên quan gì đến chủ đề mà chúng tôi đang bàn luận thế nhưng ông tin rằng Thực hành phải đi trước bài học lý thuyết, cho nên tôi đã gọi điện cho bố ruột tôi và sắp xếp một bữa cơm tối thân mật ở một nhà hàng ưa thích của ông. Khoảng một tuần sau đó, tôi gặp lại người bố giàu. Còn thấy bữa tối đó thế nào? Người bố giàu hỏi ngay. Thật thú vị bố ạ, tôi đáp. Con đã lắng nghe rất cẩn thận cách dùng từ của bố con, cũng như cố tìm ra ý nghĩa thực sự của những gì bố con nói. Và con đã nghe được những gì? Con đã nghe, tôi chẳng bao giờ giàu cả. Tôi trả lời, nhưng bà con đã nghe câu đó từ nhỏ đến lớn. Thực ra bố con hay nói, khi ta quyết định chọn nghề giáo viên, ta biết ta sẽ không bao giờ giàu cả. Con đã nghe những câu tương tự như thế trước đây à? Người bố giàu hỏi, tôi gật đầu, nhiều lần lắm, cứ nghe đi nghe lại hoài. Và con còn nghe được những câu khác chứ? Có, chẳng hạn như... Con nghĩ tiền mọc trên cây à, con nghĩ ta sản xuất ra tiền hay sao, người giàu không quan tâm đến những người như ta, tiền thật là khó kiếm. ta thà sống hạnh phúc còn hơn là giàu có. Bây giờ, con có hiểu được tại sao mà ta lại nói, muốn hiểu được quá khứ, hiện tại, tương lai của một người nào đó thì chỉ cần lắng nghe những gì họ nói hay không? Ông hỏi. Tôi gật đầu, và con cần nhận ra một điều khác nữa. Điều gì thế? Bố có ngôn ngữ của một nhà kinh doanh và một nhà đầu tư, trong khi bố còn có ngôn ngữ của thầy giáo. Bố hay dùng những từ như tỷ lệ vốn vay, chênh lệch giữa vốn vay và vốn tự có, lợi nhuận trước thuế và lãi suất, chỉ số giá xuất xưởng, lợi nhuận và lưu lượng tiền mặt. Trong khi đó, bố ruột con lại hay nói những từ như điểm thi, khoản tài trợ, văn phạm, văn học, phân bổ vốn ngân sách nhà nước và bổ những giáo viên. Người bố giàu mỉm cười và nói. Không phải có tiền mới làm ra tiền, mà chính là ngôn ngữ. Sự khác nhau giữa người giàu và người nghèo chính là ngôn ngữ sử dụng của họ. Tất cả những gì mà một người cần làm để giàu, chính là tăng kho từ vựng về tài chính của mình. Càng tuyệt vời hơn là hầu hết những từ đó đều miễn phí cả. Trong suốt thập niên 80, tôi dành nhiều thời gian mở các khóa học về kinh doanh và đầu tư. Trong thời gian đó, tôi ý thức sâu sắc về mối quan hệ giữa cách dùng từ và tình trạng tài chính của một người. Khi nghiên cứu sâu hơn, tôi nhận thấy trong tiếng Anh có khoảng hai triệu từ. Một người bình thường sử dụng khoảng 5.000 từ. Nếu mọi người muốn tăng sự thành đạt cho một lĩnh vực nào đó, họ phải tích lũy và làm giàu kho từ vựng về lĩnh vực đó. Chẳng hạn, khi tôi đầu tư vào địa ốc nhỏ như nhà cho thuê, vốn từ của tôi về lĩnh vực đó đã tăng lên đáng kể. khi tôi chuyển sang đầu tư vào các công ty tư nhân vốn từ của tôi trong lĩnh vực đó phải dồi dào trước khi tôi có đủ tự tin bắt tay đầu tư vào những công ty đó ở trường các luật sư phải học thuộc các thuật ngữ về luật các bác sĩ phải học thuộc các thuật ngữ y khoa và các giáo viên phải hiểu rõ các thuật ngữ giáo dục nếu một người tốt nghiệp mà không có một vốn từ ngữ về đầu tư tài chính tiền bạc kế toán luật doanh nghiệp thuế thì người ấy sẽ rất khó thấy thoải mái và tự tin để trở thành một nhà đầu tư. Lý do khiến tôi tạo ra trò chơi flow chính là muốn giúp cho những người đầu tư không chuyên có cơ hội làm quen với các thuật ngữ về đầu tư. Trong trò chơi đó, người chơi sẽ nhanh chóng học được mối quan hệ làm sau các thuật ngữ về kế toán, kinh doanh và đầu tư. Khi chơi đi chơi lại trò ấy, người chơi sẽ mỗi lúc một sáng tra về ý nghĩa thực sự của những từ. hay được dùng một cách sai lệch, như tài sản và nợ. Người bố giàu thường nói, chẳng thà không biết gì hết về định nghĩa các từ, chứ nếu còn hiểu sai ý nghĩa thực sự của những từ đó, còn sẽ có thể gặp những khó khăn tài chính về lâu về dài. Không gì nguy hiểm hơn đối với sự ổn định tài chính của một người, khi người ấy cứ cho các khoản nợ là tài sản của mình. Và đó chính là lý do tại sao bà người bố giàu thường lập đi lập lại với tôi. Không phải có tiền mới làm ra tiền, chính kho từ vựng của người giàu mới làm cho người ấy kiếm ra tiền, và quan trọng hơn là giữ được tiền. Cho nên, khi bạn đọc quyển sách này, rất mong các bạn hãy lưu ý cẩn thận đến những thuật ngữ khác nhau được dùng, và hãy luôn nhớ rằng, một trong những lý do cơ bản làm cho người giàu khác với người nghèo, chính là sự hiểu biết những từ ngữ họ dùng, và các từ đó đều có thể học được hoàn toàn miễn phí. Lập kế hoạch để nghèo Sau bài học với người bố giàu, chỉ đơn giản lắng nghe người khác nói, tôi có thể nhận ra ngay tại sao hầu hết mọi người đã vô thức tự lập cho mình một kế hoạch để nghèo. Ngày nay, tôi thường nghe mọi người nói, khi tôi về hưu, thu nhập của tôi sẽ giảm. Và điều đó xảy ra thật đối với họ. Họ cũng thường nói, nhu cầu của tôi khi ấy không nhiều nữa, cho nên thu nhập ít hơn cũng sống được. Thế nhưng, Họ lại không nhìn thấy được rằng, trong khi một số chi phí sinh hoạt giảm xuống, thì các chi phí khác lại tăng lên, và thường những chi phí này rất đắt đỏ, chẳng hạn như chi phí y tá chăm sóc hoặc phí dưỡng lão khi họ may mắn sống lâu hơn người khác. Ở Mỹ, chi phí này mỗi tháng trung bình khoảng 5.000 đô, cao hơn rất nhiều so với mức thu nhập hàng tháng hiện nay của nhiều người. Nhiều người khác lại nói, tôi không cần một kế hoạch. tôi có một chế độ hưu và bảo hiểm y tế ở chỗ tôi làm một kế hoạch tài chính rất quan trọng trước khi một người bắt đầu đầu tư là bởi vì kế hoạch ấy cần phải xem xét những nhu cầu tài chính khác nhau những nhu cầu đó có thể bao gồm tiền học đại học cho con cái thu nhập khi về hưu chi phí thuốc men và chăm sóc y tế dài hạn những nhu cầu cấp thiết và đòi hỏi chi phí cao đó có thể được đáp ứng bằng cách đầu tư vào nhiều loại sản phẩm khác nhau bảo hiểm chẳng hạn chứ không chỉ có cổ phiếu trái phiếu hay bất đồng sản. Tương lai Sở dĩ tôi viết về đề tài tiền bạc, vì tôi muốn giúp mọi người có thể học hỏi và tìm kiếm cho mình sự giàu có về lâu về dài. Tôi thường nói trong các khóa dạy của mình, các bạn hãy luôn đảm bảo cho mình một kế hoạch. Trước tiên, bạn hãy tự hỏi xem mình lập kế hoạch này để giàu hay để nghèo. Nếu các bạn lập kế hoạch để nghèo, thì khi các bạn già đi, con đường đi đến sự giàu có về tài chính sẽ càng khó khăn với các bạn. Người bố giàu đã nói với tôi cách đây nhiều năm, vấn đề khi con còn trẻ là con chẳng biết tuổi già nó như thế nào cả. Nếu con biết được tuổi già như thế nào, chắc chắn con sẽ lập kế hoạch tài chính cho cuộc đời con hoàn toàn khác hẳn. Lập kế hoạch cho tuổi già Lập kế hoạch sớm trong đời là một điều hết sức quan trọng. Khi tôi phát biểu câu này trong lớp học, hầu hết các học viên đều gặp đầu đồng ý. Không ai lại không đồng ý về sự quan trọng của việc lập kế hoạch cả. Vấn đề trớ trơ là rất ít người lại chịu bắt tay hành động thực sự. Nhìn thấy thực trạng đó, tôi quyết định làm một điều gì đó trong lớp. Khoảng một tiếng trước khi bữa ăn tới, tôi lấy ra một số mảnh vải và cắt chúng thành những đoạn dài ngắn khác nhau. Tôi yêu cầu các học viên lấy mảnh vải, cột hai mắt cá chân của mình vào nhau. Sau đó, họ lấy một mảnh vải khác, quấn quanh cổ và cột xuống đoạn vải dưới chân. Các sinh viên giờ đây không đứng thẳng được. mà phải cúi gặp người khoảng 45 độ. Một trong số những học viên đã hỏi tôi, đây có phải là một hình thức gia tấn mới hay không? Tôi đáp. Không đâu các bạn ạ, tôi chỉ muốn dẫn các bạn vào tương lai, nếu như các bạn may mắn được sống lâu hơn những người khác. Các mạnh vải đó, chính là tuổi già của các bạn. Cả lớp cùng ồ lên một cách rầu rĩ. một số hiểu được ý của tôi. Ngay sau đó, các nhân viên khách sạn dọn bữa cơm trưa lên bàn. Bữa cơm gồm có bánh mì thịt nguội, rau trộn và thức uống. Nhưng các lát thịt nguội và bánh mì còn để nguyên chưa cắt, rau chưa được trộn, còn thức uống chỉ là một loại rượu nguyên chất và với nước lã. Các sinh viên giờ đây phải tự làm cơm trưa cho mình trong tư thế gù lưng khập khiễng. Trong suốt hai giờ tiếp theo, họ phải tự chép bơ lên bánh mì, cắt thịt, trộn rau, pha thức uống, tìm chỗ ngồi xuống để ăn và dọn dẹp. Nhiều người trong số đó, tự nhiên thôi. còn cần phải đi vệ sinh sau khi ăn. Hai tiếng trôi qua, tôi hỏi các học viên có muốn bỏ ra vài phút đồng hồ để viết ra một kế hoạch tài chính cho cuộc đời của mình không? Câu trả lời là có, của tất cả mọi người hết sức nhiệt tình và tự nguyện. Thật thú vị khi quan sát cách mọi người lập ra kế hoạch cho mình sau khi đã gỡ bỏ các đoạn vải trái buộc trên người. Sự quan tâm của họ đối với việc lập kế hoạch giờ đây đã tăng lên rất nhiều khi quan điểm của họ về cuộc đời đã thay đổi. như người bố giàu đã nói vấn đề khi con còn trẻ là con chẳng biết được tuổi già nó như thế nào cả nếu con biết được tuổi già như thế nào chắc chắn con sẽ lập kế hoạch tài chính cho cuộc đời con hoàn toàn khác hẳn người còn nói thêm vấn đề với nhiều người là chỉ lập kế hoạch cho tới lúc về hưu mà thôi như thế không đủ đâu con ạ con cần phải lập kế hoạch xa hơn nữa không chỉ dừng lại ở tuổi về hưu trong thực tế nếu con muốn là một người giàu thực thụ còn cần phải lập kế hoạch ít nhất cho ba đời của con sau này. Nếu không, sau khi con mất, mọi số tiền con kiếm được sẽ giảm con. Bên cạnh đó, nếu như con không có kế hoạch đối với gia tài của con, trước khi con từ giả cái đất này, chính phủ sẽ có kế hoạch xử lý gia tài đó của con. Hết phần 1, chương 7, bài học đầu tư số 5, bạn sẽ lập kế hoạch để giàu hay để nghèo. Khoa Sách Nói.com xin trân trọng cảm ơn quý tín giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bạn trẻ. Đặc biệt cảm ơn công ty Nhật Cường Mobile đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Nhật Cường Mobile, www.nhịchcường.com Người đọc, Phan Phương Thảo Phần 1, bạn có sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chưa? Chương 8, bài học đầu tư số 6 Làm giàu hoàn toàn tự động, nếu như bạn có một kế hoạch tốt và cứ bám theo nó. Một người bạn của tôi, Tom Một tay môi giới cổ phiếu rất giỏi thường nói. Điều đáng buồn là hết chín trên 10 nhà đầu tư thường không kiếm được tiền. Tom giải thích tiếp là mặc dù chín trong số 10 người này không kiếm được lời, nhưng họ không bị lỗ. Người bố giàu cũng nói điều tương tự đó với tôi. Hầu hết mọi người tự cho mình là nhà đầu tư, thường kiếm được lời trong ngày này, rồi sau đó mất hết số lời kiếm được trong tuần sau, cho nên họ không thực sự bị lỗ. Nhưng có điều không kiếm được lời mà thôi. Thế nhưng, những người ấy vẫn tự cho mình là nhà đầu tư. Cách đây vài năm, người bố giàu giải thích với tôi về hình ảnh đầu tư mà nhiều người cứ lầm tưởng như trong các bộ phim của Hollywood. Một người bình thường tưởng tượng đầu tư là những gì mà các nhà môi giới cổ phiếu, la hét các mệnh lệnh mua, bán trên sàn chứng khoán, khi tiên giao dịch vừa mới mở, hoặc các nhà tài phiệt kiếm tiền hàng triệu đô trong một mối làm ăn đơn giản. hoặc giá cổ phiếu sụt giảm thê thảm và các nhà đầu tư nhớ nhào tranh nhau chạy ra từ các cao ốc văn phòng. Đối với người bố giàu, tất cả những hình ảnh đó đều không phải là đầu tư. Tôi nhớ đã xem một chương trình TV phỏng vấn nhà đầu tư Warren Perfect. Trong một đoạn phỏng vấn, tôi nghe ông ta nói thế này. Lý do duy nhất khiến tôi đi ra thị trường là muốn xem coi có ai đang làm một điều gì đó ngu ngốc hay không. Ông giải thích tiếp. Là ông không muốn xem các tay chuyên gia bình luận trên TV, hay theo dõi giá cổ phiếu lên xuống trên thị trường, để có thể đưa ra lời tư vấn này nọ về đầu tư. Trong thực tế, chuyện đầu tư của ông hoàn toàn tránh xa những khuyến mãi ồn ào của giới môi giới cổ phiếu, cũng như những tin tức này nọ về ai đó đang kiếm hàng đóng lời, từ những bản tin được gọi là đầu tư. Đầu tư không phải là những gì mà hầu hết mọi người đều lầm tưởng. Người bố giàu nói. Nhiều người cho rằng đầu tư là một quá trình sôi động nhiều kịch tính, họ cho rằng đầu tư là một sự rủi ro, đi đôi với sự may mắn, hợp thời và có nhiều mách nước này nọ. Một số người nhận thấy mình chẳng biết tí gì về lĩnh vực đầu tư kỳ bí đó, nên họ giao hết tiền bạc và lòng tin của mình cho một ai đó mà họ nghĩ là biết nhiều hơn họ. Nhiều người được gọi là nhà đầu tư thì lại muốn chứng tỏ mình biết nhiều hơn người khác. Cho nên, họ đầu tư với hy vọng chứng minh được là họ khôn ngoan hơn thị trường. Thế nhưng, những gì mà họ cho là đầu tư, đối với ta, lại không phải như vậy. Đối với ta, đầu tư chỉ là một kế hoạch, thường rất tẻ nhạt, và đều đều đến phát chán, thậm chí gần như là một quy trình làm giàu hết sức máy móc. Ý của bố là sao? Đầu tư chẳng lẽ chỉ là một kế hoạch, thường, rất tẻ nhạt, và đều đều đến phát chán? Thậm chí gần như là một quy trình làm giàu hết sức máy móc ư? Tôi hỏi. Ông đáp. Đúng vậy. Đó chính là những gì mà ta muốn nói. Đầu tư chỉ là một kế hoạch được lập ra bằng công thức và chiến thuật. Là một hệ thống để trở nên giàu có một cách gần như được đảm bảo. Một kế hoạch đảm bảo cho bố làm giàu à? Tôi hỏi. Ta nói là gần như đảm bảo. Người bố giàu lặp lại. Lúc nào cũng phải có yếu tố rủi ro chứ con. Thế theo bố. Đầu tư không cần phải rủi ro nguy hiểm hay sôi động gì cả à, tôi hỏi dài dặt. Đúng vậy, ông đáp. Dĩ nhiên trừ phi con không muốn đầu tư theo cách đó, hay như con cho rằng đầu tư cần phải như những điều con nói. Nhưng đối với ta, đầu tư thật đơn giản và nhàm chán, cảm khác nào là một ổ bánh mì, theo một công thức hướng dẫn có sẵn. Riêng ta, ta không ưa rủi ro, ta chỉ muốn giàu có mà thôi, cho nên ta chỉ việc tuân theo công thức đó, đó chính là đầu tư đối với ta. Thế nếu đầu tư chỉ đơn giản là tuân theo một công thức có sẵn, vậy tại sao không có nhiều người làm theo công thức đó? Tôi hỏi. Ta không biết, ông đáp. Ta đã thường tự hỏi mình câu hỏi đó, ta cũng thắc mắc tại sao chỉ có ba người trong 100 người Mỹ là giàu. Ta muốn giàu, nhưng ta không có tiền, cho nên theo ta, chỉ việc tìm một kế hoạch hay một công thức làm giàu, và thực hiện theo nó. Tại sao con lại tự mình cố gắng tìm ra một kế hoạch cho riêng mình, trong khi người khác đi trước đã chỉ đường cho con? con không biết bố à tôi nói con nghĩ có lẽ con không biết đó là công thức hướng dẫn ông tiếp tục nhưng giờ đây ta nhận ra tại sao hầu hết mọi người lại khó theo đuổi một kế hoạch tại sao vậy bố tôi nôn nóng hỏi bởi vì theo đuổi một kế hoạch làm giàu lại quá nhàm chán ông đáp con người thường dễ nhàm chán và luôn muốn tìm ra một thứ gì đó sôi động hơn và kích thích hơn khía cạnh tâm lý đó giải thích tại sao chỉ có ba người trong số 100 người mỹ trở nên giàu có mọi người thường bắt đầu tiến hành theo một kế hoạch nhưng sau đó họ cảm thấy nhàm chán cho nên họ thôi không theo kế hoạch đó và đi tìm một bí quyết làm giàu nhanh khác họ cứ lặp đi lặp lại quá trình nhàm chán sôi động rồi nhàm chán trở lại hết cuộc đời của mình đó chính là lý do tại sao họ không làm giàu được họ không chịu nổi sự nhàm chán khi phải tuân theo một kế hoạch làm giàu đơn giản Chẳng phức tạp gì cả. Hầu hết mọi người cho rằng, nếu một kế hoạch quá đơn giản, đó không phải là một kế hoạch tốt. Họ cũng cho rằng, muốn làm giàu, cần phải có một bí quyết đầu tư nào đó. tin ta đi, khi đề cập đến đầu tư, sự đơn giản bao giờ cũng hiệu quả và thành công hơn sự phức tạp. Thế bố tìm thấy công thức đó ở đâu? Tôi hỏi. Từ cờ tỷ phú con ạ, ông đáp. Hầu hết chúng ta ai ai cũng chơi cờ tỷ phú từ lúc nhỏ cả. điều khác nhau là khi ta lớn lên ta vẫn không ngừng chơi con có nhớ cách đây vài năm ta đã chơi cờ tỷ phú với con và mai hàng giờ đồng hồ không tôi gật đầu và con có nhớ trò chơi đơn giản đó đã dạy cho con công thức làm giàu thế nào không tôi gật đầu vậy thì công thức và chiến thuật đơn giản đó là gì ông hỏi mua bốn căn nhà màu xanh sau đó đổi lấy một tòa nhà màu đỏ tôi lặng lẽ đáp khi quay trở lại những kỷ niệm thời thơ ấu của mình bố thường kể rằng khi bố còn nghèo bố đã áp dụng cách chơi cờ trong cuộc đời thật của mình ta đã chơi như thế con ạ ông đáp và con còn nhớ ta đã dẫn con đi xem những căn nhà màu xanh và những tòa nhà màu đỏ trong đời thực của ta không con nhớ chứ tôi trả lời con còn nhớ cảm giác ấn tượng của con khi đó lúc ấy con chỉ mới 12 tuổi Nhưng con biết trò chơi đó đối với bố có nhiều ý nghĩa quan trọng khác hơn chỉ là một trò chơi cho trẻ con. Chỉ có điều, con không giận ra trò chơi đơn giản ấy lại có thể dạy cho bố một chiến thuật hay một công thức để làm giàu. Một khi ta học được công thức ấy, quá trình tích lũy bốn căn nhà màu xanh sau đó, đem đổi lấy một tòa nhà màu đỏ, lại trở nên hoàn toàn tự động. Ta có thể làm theo nó ngay trong giấc ngủ của mình. Ta đã làm theo một cách máy móc mà chẳng cần suy nghĩ gì cả. Ta chỉ việc bám theo kế hoạch ấy ròng rã trong 10 năm, và đến một buổi sáng thức dậy, ta nhận ra là mình đã trở nên giàu có. Thế đó có phải là một phần trong kế hoạch của bố hay không? Tôi hỏi. Không phải đâu, nhưng chiến thuật đó lại là một trong nhiều công thức đơn giản mà ta thực hành theo. Đối với ta, nếu công thức phức tạp thì không nên thực hành theo đó. Nếu như con không thể thực hiện một cách máy móc sau khi học được một công thức nào đó, con nên quên nó đi là vừa. một cuốn sách tuyệt vời cho những ai còn cho rằng đầu tư là một việc khó khăn trong các lớp đầu tư của tôi lúc nào cũng có người tỏ ý hoài nghi với quan điểm đầu tư chỉ là một quy trình tuân theo một kế hoạch đơn giản đến mức nhàm chán loại người này luôn muốn có nhiều sự kiện hơn hay nhiều dữ liệu hơn để chứng minh quan điểm đó vì tôi không phải là một chuyên viên tài chính theo trường phái kỹ thuật tôi không có những căn cứ học giả để đáp ứng những yêu cầu đó của họ cho tới khi tôi đọc được một quyển sách tuyệt vời về đầu tư. James P. O'Shaughnessy đã viết một cuốn sách hoàn hảo dành riêng cho những người quan niệm đầu tư cần phải có rủi ro phức tạp và nguy hiểm, cũng như cho những người luôn cho rằng mình có thể khôn ngoan hơn thị trường. Quyển sách chứa đầy các dữ liệu học giả bằng số liệu hẳn hoi để chứng minh một hệ thống đầu tư thụ động hoặc máy móc trong hầu hết các trường hợp đều đánh bại hệ thống đầu tư của con người. kể cả những nhà đầu tư chuyên nghiệp như các vị quản lý quỹ đầu tư. Trong cuốn sách ấy, tác giả cũng giải thích lý do tại sao hết 9 người trong 10 người đầu tư đều không kiếm ra tiền. Quyển sách bán chạy nhất của O'Shaughnessy có từ đề là Những gì đang vận hành ở phố Wall, hướng dẫn các chiến lược đầu tư hiệu quả nhất của mọi thời đại. Tác giả đã phân biệt hai phương pháp quyết định đầu tư cơ bản như sau. một, Phương pháp trực giác dựa trên kinh nghiệm, kiến thức và sự hợp lý. 2. Phương pháp định lượng, chủ yếu dựa trên các mối quan hệ đã được chứng minh từ các cơ sở dữ liệu. Tác giả nhận thấy, hầu hết các nhà đầu tư đều ưa dùng phương pháp trực giác hơn. Trong hầu hết các trường hợp, một nhà đầu tư sử dụng phương pháp này khi quyết định đầu tư, đều gặp sai lầm và bị phương pháp gần như máy móc kia đánh bại. O'Shaughnessy đã trích dẫn một câu nói của David Ford, tác giả quyển sách. Những hạn chế của cách lập luận khoa học. Sự đánh giá của con người còn bị hạn chế hơn mức chúng ta tưởng. Osanesi còn viết như sau. Tất cả những người ấy, tức các nhà quản lý tài chính, đều cho rằng họ có một sự hiểu biết siêu việt, thông minh và có khả năng chọn ra những cổ phiếu sinh lời. Thế nhưng, hết 80% những người ấy đều bị chỉ số S&P 500 thường xuyên đánh bại. Chú thích, chỉ số S&P 500. là một chỉ số thường dùng trong thị trường chứng khoán Mỹ, bao gồm tổng giá trị cổ phiếu trên thị trường của 500 công ty Mỹ được chọn. Hết chú thích. Nói cách khác, một phương pháp chọn cổ phiếu thuần máy móc đều đánh bại 80% các nhà đầu tư chọn cổ phiếu chuyên nghiệp. Điều đó cũng có nghĩa là, cho dù bạn không biết tí gì về lựa chọn cổ phiếu, bạn vẫn có thể đánh bại hầu hết những chuyên viên tài chính học cao hiểu rộng đó, nếu như bạn đi theo phương pháp định lượng hoàn toàn máy móc ấy. Thực trạng đó đã phản ánh chính xác những gì người bố giàu nói. Làm giàu là một quá trình hoàn toàn tự động. Hoặc nếu diễn dịch, theo cách khác, bạn càng suy nghĩ ít, thì bạn càng làm ra nhiều tiền với mức độ rủi ro thấp hơn, lo lắng ít hơn. Trong quyển sách của Osanasi, còn nêu ra những quan điểm thú vị khác nhau. Một, Hầu hết các nhà đầu tư lại chuộng kinh nghiệm cá nhân, hơn những bằng chứng số liệu cơ bản đơn giản. Một lần nữa, những người ấy thích dùng phương pháp trực giác hơn. 2. Hầu hết các nhà đầu tư thích những công thức phức tạp hơn những công thức đơn giản. Dường như đối với họ, nếu một công thức không phức tạp và dễ hiểu, đó không phải là một công thức tốt. 3. Giữ mọi thứ đơn giản là quy tắc đầu tư hữu hiệu nhất. tác giả nhận xét rằng, thay vì giữ mọi thứ đơn giản, chúng ta lại làm cho mọi thứ rối tung phức tạp cả lên, rồi chạy theo đám đông, xa đà đam mê một cổ phiếu nào đó. để cho cảm xúc quyết định chuyện đầu tư của mình, mua bán theo cảm tính, hay theo lời đồn, và đánh giá một khoản đầu tư trên cơ sở riêng rẻ, mà không hề có một chiến lược nhất quán xuyên suốt nào cả. 4. Ông cũng nhận xét các công ty đầu tư chuyên nghiệp cũng có kinh hướng phạm các sai lầm như một người đầu tư trung bình. Ông viết, các công ty đầu tư chuyên nghiệp nói rằng họ quyết định một cách khách quan và duy lý, nhưng thực tế thì không. Còn đây là một trích dẫn từ quyển sự giàu có và sự điên rồ. Trong khi các hồ sơ báo cáo phân tích chi tiết chất đóng trong các công ty đầu tư chuyên nghiệp, đa số thành viên trong hội đồng quản trị lại đi chọn những vị quản lý từ bên ngoài, dựa trên tính cả gan của những vị đó, và tệ hơn là cứ giữ lại những vị hoạt động kém cỏi ấy, chỉ vì những vị ấy có quan hệ tốt với hội đồng quản trị. Năm, Con đường đi đến sự thành công trong lĩnh vực đầu tư chính là học hỏi, nghiên cứu những kết quả dài hạn. đồng thời tìm kiếm một hay nhiều chiến thuật có ý nghĩa thực sự. Tác giả viết tiếp, chúng ta phải xem xét các chiến thuật ấy hoạt động như thế nào, chứ không phải cổ phiếu. 6. Lịch sử luôn lặp lại quá khứ. Vậy mà vẫn có nhiều người cứ tin rằng, lần này mọi chuyện sẽ khác. Ông viết, nhiều người muốn tin rằng, hiện tại và quá khứ khác nhau, các thị trường hiện nay đã được vi tính hóa, các tập đoàn mua bán sĩ chiếm lĩnh thị trường, không còn sự tồn tại các nhà đầu tư cá nhân riêng sẻ và các chuyên viên tài chính, quản lý tiền đầu tư trong những quỹ, hổ tương khổng lồ. Nhiều người cho rằng, những vị quản lý tiền bạc đó, có cách quyết định khác hẳn, và tin rằng, những chiến thuật hoàn thiện có hiệu quả từ những năm 50 hay 60, chẳng có giá trị gì trong bối cảnh tương lai. Thế nhưng, chẳng có gì thay đổi nhiều kể từ lúc này Isaac Newton, một người thực sự tài giỏi, đánh mất toàn bộ gia tài của mình trong sự kiện công ty thương mại sau, thì bị phá sản năm 1720. Newton đã than vang rằng, ông có thể tính toán đo đạt cảm xúc của các thiên thần, nhưng lại đành bó tay trước sự điên rồ của con người. 7. O'Sonesty không nhất thiết cho rằng nên đầu tư vào các cổ phiếu chỉ số S&P 500. Ông chỉ đơn giản dùng thí dụ ấy để so sánh phương pháp đầu tư trực giác của các nhà đầu tư và phương pháp tính toán máy móc. Ông giải thích tiếp cách đầu tư vào các cổ phiếu S&P 500. không nhất thiết phải là một công thức hiệu quả nhất, mặc dù, đó là một chiến thuật tốt. Ông giải thích, trong vòng từ 5 đến 10 năm vừa qua, các cổ phiếu của các tập đoàn lớn hoạt động có hiệu quả nhất, thế nhưng, nếu dựa vào cơ sở dữ liệu của 46 năm qua, chính cổ phiếu của những công ty nhỏ, có tổng vốn dưới 25 triệu đô, mới giúp cho các nhà đầu tư kiếm được nhiều tiền nhất. Bài học rút ra là, một khi bạn có dữ liệu trong khoảng thời gian dài từng nào, thì sự đánh giá của bạn càng có lợi cho bạn chừng nấy. Tác giả đã tìm kiếm một công thức hiệu quả nhất trong một khoảng thời gian lâu nhất. Người bố giàu cũng cùng có quan điểm ấy. Chính vì vậy mà công thức của ông chính là xây dựng kinh doanh và dùng công việc kinh doanh ấy tích lũy bất động sản và các tài sản tiền tệ cho mình. Công thức đó chính là công thức làm giàu đã tồn tại hiệu quả ít nhất trong 200 năm qua. Người bố giàu nói, công thức ta đang dùng và công thức mà ta sẽ dạy cho con. chính là công thức đã giúp sản sinh ra những nhân vật giàu có nhất của mọi thời đại. Nhiều người cho rằng, khi những người da đỏ bán lại đảo Manhattan, hiện là thành phố New York, cho Peter Minut thuộc công ty Hà Lan West India, với giá 24 đô, bằng chuỗi hạt và nữ trang rẻ tiền, mỗi giao dịch ấy thật rẻ bạc. Thế nhưng, nếu những người da đỏ đó biết đầu tư 24 đô ở mức lãi suất 8% một năm, khoản tiền ấy ngày nay sẽ trị giá 27 triệu tỷ đô. Với số tiền khổng lồ ấy, họ dư sức mua lại đảo Manhattan, mà vẫn còn dư cả khối tiền. Vấn đề không phải nằm bảo số tiền bán được là bao nhiêu, mà chính là họ không có kế hoạch đầu tư số tiền đó của họ. 8. Có một sự khác biệt to lớn giữa những gì chúng ta cho rằng có thể hoạt động sinh lời, và những gì thực sự xảy ra. Hãy tìm một công thức có hiệu quả và bán ra nó. Như vậy, thông điệp đơn giản của người bố giàu đối với tôi cách đây nhiều năm chính là, hãy tìm một công thức có thể làm cho con giàu có, và bám theo nó. Tôi thường bực mình khi có nhiều người cứ tìm đến tôi, và kể cho tôi nghe, họ đã kiếm được lời khi mua một cổ phiếu, ở giá 5 đô, và bán chúng ở giá 30 đô. Tôi bực mình, vì những câu chuyện đại loại như vậy, hoàn toàn không dây mơ rảy má gì đến với kế hoạch, và sự thành công thực sự của họ. Những câu chuyện làm giàu trực dịch như thế làm cho tôi nhớ lại một câu chuyện mà người bố giàu đã kể cho tôi nghe trước đây. Nhiều người đầu tư chẳng khác gì một gia đình lái xe về vùng quê nghỉ mát. Bất tình mình dọc đường xuất hiện nhiều chú nai to lớn, với những cặp sừng đồ sộ. Người lái xe thường là chủ gia đình la lên. Nhưng những con nai kia, mấy con nai đánh hơi được sự nguy hiểm, vội lao vụt đi và băng qua đồng ruộng. Người lái xe đó liền quẹo xe ra khỏi đường. và rồ máy rượt theo mấy con nai qua đồng. Chiếc xe cứ dàn lên dàn xuống vì địa hình xấu. Cả gia đình hốt hoảng trào lên, bắt anh ta dừng xe, đột ngột chiếc xe trượt xuống một bờ suối và rơi xuống nước. Con đã hiểu ngụ ý câu chuyện rồi chứ? Đó chính là những gì sẽ xảy ra với con, một khi con không theo kế hoạch đơn giản của con, mà lao vào cuộc trốn tìm với những con nai to lớn.